Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1367 1368 thôn phệ kiếp long. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Một tiếng phượng hót vang trong chẻo truyền vào tai. Chỉ thấy khủng. Tước Dương hai cánh, tức thì hình thể chợt tăng vọt tới gần 10. Trượng, tuy không bằng song đầu dao long nhưng khí thế phát ra như xé rách không gian. Tuy vậy, Do hỏa nguyên khí nơi đây thư thớt nếu không với bí thuật. Của Lâm Hiên thân hình linh điểu còn bảo tăng gấp đôi. Đi. Lâm Hiên chỉ tay về phía trước. Tức thì hỏa điểu dương hai cánh. Nhất thời bay lên lên đón đối phương. Trong mắt sao long lóe ra hồng quang. Lợi trảo múa may ở giữa không. chung hai cái đầu đồng thời gầm thét vang rội. Vù vù những tiếng động truyền vào tai. Chỉ thấy bạch quang lóe ra khắp. Một vùng giao long há cái mồm to như chậu máu phun ra hàng mấy ngàn lưới phong đao dài hơn tất đây chính là linh khí tinh thuần tụ thành nên uy lực vượt xa phong nhận thuật nhưng hiện bích huyền của hỏa nào phải pháp thuật tầm thường tuy linh Chí chưa mở ra nhưng đã có một chút bản năng ý thức cảm nhận được sự uy hiếp từ đối thủ hỏa điệu kêu to rồn rập theo sau hai cánh khẽ vỗ cũng có hàng trăm hỏa cầu xuất hiện không chút do dự ngăn cản phong đao bùm bùm tiếng bạo liệt truyền vào tai thanh âm như vô số sấm sét bạo vang giữa trời quang khiến chúng nữ ở phía xa cực kỳ hoảng sợ có điều lâm hiên vẫn thản nhiên tin rằng bích huyễn ủ hỏa có thể ứng phó hiện tại hắn cần làm là ngăn cản thiên địa nguyên khí không cho tụ về thiên kiếp ngẩng đầu nhìn vô số quang đoàn linh khí đang cuồn cuộn tuôn về khói Miệng Lâm Hiên lộ ra một tia trào phúng. Hú! Lâm Hiên giơ hai tay vẽ lên hư không nhưng quý ảnh kỳ dị đồng. Thời lầm nhầm những câu chú Pháp chú thần bí cổ xưa. Tức thời quanh thân hắn nổi lên một vầng sáng rượu dị, vô số quang đoàn. Màu đen là thủy nguyên khí như một dòng sông cuồn cuộn chảy về bên. Này! Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng tuy đã cùng ly hợp kỳ tu sĩ đấu Pháp. Nhưng cảm giác tự mình thao túng thiên địa nguyên khí thật sự khác. Biệt, thân thể hắn dường như là một cái động sâu chỉ cần một chút pháp. Thuật là có thu hút hoạt điều khiển thiên địa linh lực. Đồng thời vui. Sướng nhưng nghĩ lại cũng có chút đáng sợ khi lúc xưa dám liều mạng. Đấu pháp với các lão quái vật. Lúc này quanh thân hắn là một vùng thủy nguyên khí đen kịt dày đặc. Bốn phương tám hướng tụ tập về nơi đây. Gậy ông đập lưng ông lâm hiên phất tụ bảo một cái hào quang lóe ra huyễn hóa thành một đảo kiếm quang tức thời đầy trời thủy nguyên khí chen chúc tụ hợp vào trong kiếm quang tiếng thanh minh truyền vào tai bất quá chỉ một thoáng thể tích kiếm quang ầm ầm tăng vọt ban đầu chỉ có hơn thước nhưng lúc này đã bảo tăng tới gần trăm trường xa xa tiếng yến yến oanh oanh liếu lo của chúng nữ vọng lại các trường Lão thiên nhai hải cắt đều lộ vẻ khó tin Có nàng thất thanh kinh hô Có người lấy tay bịt miệng Ba hậu kỳ tu tiên giả cũng đưa mắt nhìn nhau Thực lực lâm sư thúc Không khỏi quá cường đại Đưa mắt nhìn lại kiếm quang đáp bảo tăng như Vô hạn dài tới cả ngàn trượng Nếu không chính mắt mục kích thì thật không thể tưởng tượng nổi lại Cảnh tượng hoàng tráng hoa lệ thế này bao quanh Kình Thiên Cự Kiếm là vô số quang điểm màu đen thế như liền. trời tiếp đất, phát ra ô khí khiến người ngạt thở. Đi, tay trái Lâm Hiên múa may, đánh ra một đạo pháp quyết nhanh tựa như tia chớp, đoành đoành, nhất thời phong vân lôi động Kình Thiên Cự Kiếm bắt đầu rung lên dữ dội. Tuy to lớn gì thường nhưng lại linh hoạt đến cực điểm, liên tục phun ra nuốt vào các quang đoàn thế như lôi đình chớp giật thiên Quân vạn mã chém tới phía trước. Thanh thế mạnh bảo khiến người không thể tưởng tượng nổi cả không. Gian dường như bắt đầu vặn vẹo. Ông ông thanh âm như gió thảm mưa sầu truyền vào tai. Thiên kiếp cũng là thứ gì đó vô cùng huyền diệu. Dòng xoáy linh lực dường như cảm nhận. Được uy hiếp từ bên trong thổi ra số phong bảo tiếp theo là phong. Đao hỏa cầu. Nhưng đối mặt kình thiên cự kiếm thì toàn bộ công kích do thiên địa Nguyên khí hình thành đều như múa rìu qua mắt thở Châu chấu đá xe Ngăn cản không hiệu quả Cuối cùng cử kiếm chém lên thiên kiếp Oanh Vô số tiếng bạo liệt như núi đổ vang vọng Tiếp theo thanh âm trở nên Bén nhọn chói tai giống như tiếng xé vậy Chỉ một lát sau dòng xoáy linh lực đã bị cử kiếm xé xách Đầu tiên là Xuất hiện vết dạn, ngày càng lớn cuối cùng bị chém làm hai nửa. Nếu như để thiên địa nguyên khí bổ sung, dòng xoáy linh lực này lại. Lần nữa khôi phục, nhưng lúc này toàn bộ thủy nguyên khí đều tụ về. Thân thể lâm hiên. Theo sự thao túng của hắn nhập vào cự kiếm tiếp tục. Công kích thiên kiếp. Nếu so pháp lực lâm hiên không thể bằng cả gần trăm nguyên anh tu sĩ. Nhưng hắn là ly hợp kỳ tu sĩ. Bước đầu đã tham ngộ được một chút thiên. Địa pháp tắc có thể điều động thiên địa nguyên khí. Chỉ một kích mà lúc xoáy bước xé bị đánh tan chỉ là vấn đề thời gian. Xa xa trên mặt chúng nữ tràn đầy vẻ kinh hãi hâm mộ cùng bội phục. Trường đại chiến trăm năm trước các nàng đã thấy qua thần thông quảng. Đại của ly hợp tu sĩ nhưng so với trước mắt tựa hồ còn kém hơn. Chẳng thể trách đại sư tỷ từng nói tuy cảnh giới của lâm tiền bối chỉ Là nguyên anh hậu kỳ nhưng lại có thực lực ly hợp, lúc này những ít, nhiều không tin đều bị đánh tan. Cũng không biết lâm tiền bối đã lâm vào tình trường chưa, rốt cuộc là có xong tu đạo lữ hay không. Nhưng điều này không quan trọng, cường, giả như vậy làm thiếp cho hắn cũng không tính là ủy khuất. Thiên nhai hải các tuyên chọn đồ để khắc nghiệt, tài sắc vẹn toàn, gần chăm nguyên anh kỳ nữ tử ở đây có ai không phải xuân lan thu cúc, sắc, nước hương trời chứ. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý mà lâm hiên lại vô tình, hắn đang muốn thử xem. Thực lực của mình hiện tới đâu? Thiên kiếp căn bản đã bị trảm phá, chỉ còn lại song đầu dao long đăng. Đánh với bích huyến của hỏa đến bất diệp nhạt hồ. Chỉ thấy trên bầu trời gió rụt mây vần, hắc quang và lục quang truy. Đuổi chiến đấu. Ban đầu tựa hồ thiết lực còn tương đương nhưng theo thời gian kiếp long. Không được thủy nguyên khí bổ sung, thể tích bắt đầu thu nhỏ dần mà. Khí thế cũng giảm bớt. Còn bích huyến ủ hỏa thì khác, không ngừng được pháp thuật của chủ. Nhân cùng hỏa nguyên khí bổ sung. Thắng bại như thế nào, liếc mắt một cái thấy rất rõ ràng. Ở phía xa ba nữ tử hậu kỳ nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra trong lòng như chút được khối đá nặng. Lâm Hiên cũng không đồng thủ, cứ như vậy đứng. Xem hai quái vật quần đấu nhau. Nửa canh giờ rất nhanh trôi qua. Lúc này thể tích Kiếp Long chỉ còn lại có hai trượng trong mắt sớm. Không còn vẻ dữ tợn mà lóe ra dị quang. Trong mắt Lâm Hiên co lại khóe. Miệng toát ra tiếu ý, linh trí của Kiếp Long dường như còn cao hơn hắn. Đoán, chỉ thấy Kiếp Long phun ra vô số phong đao đánh về khủng tước. Sau đó... Quấy đuôi hướng sang bên trái chạy trốn. Còn muốn chạy, nào dễ như vậy? Lâm Hiên cười nhạt nâng tay trái lên. Hướng về đối phương lăng không trộp tới. Bụt một tiếng, một tấm võng cực lớn màu sắc rực rỡ do thiên địa nguyên. Khí tụ thành đem toàn bộ một vùng không gian tới cả mấu bao phủ ở bên. Trong, dị biến nổi lên, kiếp long không kịp phản ứng liền bị nhốt lại. Lâm Hiên khẽ gật đầu đánh ra một đạo pháp quyết. Theo tiếng quát nhẹ của hắn tấm vóng nhất thời co rút lại Càng thêm Đáng sợ chính là trên các mắt lưới mọc ra những lưới đao trắng như Tuyết Đây cũng là bí thuật mà ly hợp kỳ tu sĩ mới có thể nắm giữ Có thể đem Thiên địa nguyên khí huyến hóa ra bảo vật theo như tâm ý Trong mắt kiếp long tràn đầy vẻ sợ hãi Liều mạng giấy rua nhưng không Tác dụng Hợp Lâm Hiên lại đánh ra một đạo pháp quyết Trong ánh đao chói chang kiếp long đã bị lăng trì thành vô số mảnh sau khi thân thể tan đi lộ. Ra một khối cầu trong suốt mỹ lệ bên trong có một con song đầu dao. Long nhỏ nhắn. Đây tự nhiên là tinh hoa của kiếp long. Không cần lâm hiên thao túng. Ánh mắt khổng tước lộ vẻ mừng như điên ý. Hai cánh khẽ vỗ bay qua. Tớp! Một cây đem quang cầu nuốt vào trong bụng. Theo sau nó còn đánh ử một cây rồi nhắm hai mắt. Thần sắc như đang. Hưởng thụ thống khoái vô cùng. Thấy lâm hiên trầm lặng chắp hai tay sau lưng. Lơ lửng trên không trên. Mặt lộ vẻ suy tư. Ba nữ tu đứng đầu vội bay tới. Đang muốn nói lời đa. Tạ thì đột nhiên cả doanh châu đảo chấn động. Thiên địa linh khí vốn bình lặng trở lại. Một lần nữa điên cuồng hướng. Tới bên này. Vô số các quang đoàn lớn nhỏ xuất hiện ở trong mắt quần. Anh. Đừng nói các trưởng lão khác mà ba nữ Tô Nguyên Anh hậu kỳ cũng hoảng. Sợ thất sắc. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Chẳng lẽ lại có thiên kiếp? Chỉ thấy thần sắc lâm hiên vẫn như thường đem thần thức thả ra rồi. Rất nhanh mở mắt. Sư Thúc có phải là thiên kiếp nữa không? Đôi môi anh đảo của Tô. Giáng thuyên hé mở. Không phải chúng ta cần chúc mừng thiên nhai hải các thì đúng hơn. Lâm Hiên nở nụ cười bí hiểm. Chúc mừng. Tô Giáng Thuyên ngẩn ngơ một chút nhưng sau đó trên mặt. Lộ vẻ mừng như điên. Không sai, xem ra tiên tử cũng đoán được. Đoành. Lời Lâm Hiên còn chưa dứt thì một tiếng nổ kinh thiên động địa sền. Vang. Sau đó thiên địa nguyên khí cuồn cuộn truyền vào trong bách. Phượng Sơn. Thanh âm hai người đối thoại không lớn nhưng các nữ Tu Nguyên Anh kỳ. Đều nghe được rõ ràng. Suy nghĩ một chút trên mặt chúng nữ lộ vẻ vừa. Mừng vừa sợ. Ánh mắt chờ mong nhìn về sơn đỉnh. Thần sắc Lâm Hiên cũng lộ vẻ chú ý. Tỷ tỷ hiện đang ở thời khắc mấu. Chốt. Phóng tầm mắt thiên vân thập nhị châu Ly hợp tu sĩ chỉ đếm đầu. Ngón tay có cơ hội quan sát một người tiến dai thật là hiếm có. Lâm Hiên nhắm hai tròng mắt thân hình bất động giữa không chung giống. Như lão tăng nhập định lặng lặng cảm thụ dòng thiên địa nguyên khí. Đang chuyển động. chúng Tô ngẩn ngơ theo sau cũng hiểu được hắn đang làm gì trên mặt. Lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ. Các nàng cũng muốn tham khảo đáng tiếc cảnh giới không đủ để ngộ ra. Sự huyền diệu bên trong. Mà lần này thiên địa nguyên khí tụ lại vô cùng khủng bố còn vượt cả. Thiên kiếp khi nãy. Lâm Hiên mở hai mắt trao mày trên mặt mơ hồ hiện. Tia Ngạc Nhiên cùng lo lắng, "Tỷ tỷ có thuận lợi tiến giai không? Đáng tiếc đột phá cảnh giới chỉ có thể dựa vào bản thân mình." Thanh âm âm âm càng lúc càng lớn, đột nhiên cả ngọn núi cao ngàn trượng bắt đầu sụp đổ, sau một lát đã biến thành một đống loạn thạch bất chấp nơi. Đây có cấm chế phòng vệ uy lực không nhỏ.